Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 2924 So tưởng tượng cường đại Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Nhưng bất kể như thế nào Cơ hội tốt tuyệt không cho phép bỏ qua Lâm Hiên là thủ đoạn Đều xuất hiện Pháp lực cũng không có bất kỳ dữ Lại nói được ăn cả ngã Về không có chút quá mức Nhưng mặc kể từ góc Độ nào đều đúng là đem hết toàn lực rồi. Sao băng mưa lửa còn có cái kia chiều cao vượt qua hai trăm trượng cực lớn. Phượng Hoàng hung hăng bổ nhào về phía trước chỉ một thoáng, hồng. Mang hành động lớn toàn bộ bầu trời, phảng phất đã bắt lửa. Âm, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai đáng sợ kia tràng cảnh, khó. Có thể dùng ngôn ngữ miêu tả. Ánh sáng màu đỏ so mặt trời càng thêm trói mắt ánh sáng màu đỏ tại. Trong khoảnh khắc đã xem toàn bộ thiên địa nuốt hết, không gian không. Phải vỡ vụn sụp đổ mà là đã triệt để hóa tan đi rồi. Cái gì pháp tắc chi lực trong nháy mắt này đều bị cái kia lực lượng. Khổng lồ nuốt vào nguyên một đám to bằng cách đấu phù văn nhảy lên cao. Mà lên cực lớn linh áp khiến người ta thở không nổi. Ui lực kia thật đúng nói lên được hủy thiên diệt địa. Về phần đáng sợ kia âm hồn rượu vật các thì hoàn toàn bị này cố tuyệt. Cường lực lượng bao khỏa, vừa mới cơ hồ che kín bầu trời âm khí rượu. Vụ hôm nay tại hỏa diễm lực lượng xuống như đầu mùa xuân băng tuyết. Đá tan giá hầu như không còn mất. Lực lượng của đối phương không phải chuyện đùa, nhưng Lâm Hiên không. Tin đối mặt công kích như vậy, hắn còn có cơ hội chạy thoát đấy. Lão thiên gia đãi chính mình thật đúng là không tệ, rõ ràng có cơ hội. chuyển bại thành thắng sao? Lâm Hiên trong nội tâm mừng thầm, động tác trên tay cũng không có. Ngừng lại, hơi ngửa đầu, liên tiếp uống xong vài giọt vạn niên linh nhũ trong đan điền vốn là khô kiệt pháp lực lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục kỳ thật bất luận là vạn niên linh nhũ hay vẫn là cựu thiên tiên lộ loại này khôi phục pháp lực đồ vật đều là không thể quá nhiều dùng để uống đấy muốn khôi phục pháp lực ngồi xuống điều tức mới được là chính đồ những này chân quý linh vật mặc dù có sửng xào thấy bóng hiệu quả Nhưng kỳ thật cũng là có tác dụng phụ. Nếu là phục dụng không nhiều lắm, chỗ hỏng còn không phải như vậy rõ. Dệt, nhưng nếu là liên tục phục dụng, cái kia tai họa ngầm chẳng mấy. Chốc sẽ hiền lộ. Điểm này, Lâm Hiên không phải không hiểu được, nhưng hắn hiện tại lại phải làm như vậy. Quả thật căn cứ từ mình phỏng đoán đối mặt công kích đáng sợ như... Thế đối phương có thể là cựu tử nhất sinh kết cuộc chạy thoát cơ hội. Cũng không nhiều. Nhưng chú ý. Cái này chỉ là phỏng đoán cũng không có nghĩa là đối. Phương liền nhất định sẽ vẫn lạc mà chết rồi. Tục ngư nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn bất kể như thế nào. Vào giờ phút như thế này bảo trì rồi rào pháp lực nhất định là sáng. Suốt nhất đấy cân nhắc lợi hại, Lâm Hiên cũng là thuận lý thành trương làm ra lựa chọn như vậy. còn tai họa ngầm cái kia lại đáng là gì? uống xong vạn niên linh nhũ cảm giác trong đan điện pháp lực khôi phục. Lâm Hiên trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên sọ như lấy bầu trời xa xăm trông đi qua rồi. nếu là không có tính toán sai, lúc này thời điểm không sai biệt lắm. Có lẽ có một kết quả. Cùng vừa mới so sánh với đầy trời ánh sáng màu đỏ quả nhiên tiêu tán. Rất nhiều mặc dù không có hoàn toàn thối lui nhưng đáng sợ kia tiếng. Bạo liệt đã không hề chuyển vào trong tay. Lâm khiên con mắt nhắm lại. Đáy mắt ở chỗ sâu trong ẩn ẩn có tia sáng. Gai bạc trắng sáng lên. Tuy nhiên hiện tại thiên địa nguyên khí đã dối tinh dối mù thậm chí. Ngay cả toàn bộ không gian đều bị tiêu tan sạch rồi. Loại hoàn cảnh này đối với thiên phượng thần mục hoặc nhiều hoặc ít cũng có một. Chút ảnh hưởng hiệu quả nhưng lâm hiên miễn cưỡng vẫn có thể nhìn rõ. Ràng, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ chỗ sâu nhất có một chút màu đen. Không nhiều lắm. Phương viên cũng là mấy trượng mà thôi tại đầy trời. Hồng mang ở bên trong không ngờ vô cùng làm không thích hợp ví von. liền phản phất trong biển rộng một chiếc thuyền con mà thôi. Tại mưa to gió lớn ở bên trong tùy thời có khả năng bị nuốt hết, hết. Lần này tới lần khác nó lại ương ngạnh vô cùng tồn tại. Chẳng lẽ nói lâm hiên trên mặt sắc mặt vui mừng không thấy rồi. Mà chuyển biến thành là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng vẻ. Đối phương tuy nhiên khó chơi vô cùng nhưng không qua độ kiếp sơ kỳ. Tại vừa mới cái kia phản phất hủy thiên diệt địa uy năng ở bên trong. Chẳng lẽ rõ ràng còn còn sống? Lâm hiên nuốt vạn niên linh nhũ bất quá là cẩn thận sẽ không gây ra. Sai lầm lớn không nghĩ tới cơ duyên xảo hợp. Việc này quân cờ thật. Đúng là đi đúng rồi. Cường địch cũng không có vấn lạc. Cái này sẽ trở thành chính mình áp. Mộng sao? Không có thời gian làm dư thừa suy tư. Rất nhanh đầy trời ánh sáng màu đỏ. liền nhanh chóng thối lui. Mà cái kia phạm vi cũng không lớn hắc khí. Nhưng như cũ dễ làm người khác chú. Ý vô cùng. Đối phương quả nhiên còn sống. Lâm Hiên thở dài, cũng không có mạo mũi đào tẩu. Cho dù hắn rất muốn làm như vậy, nhưng liền tình huống hiện tại mà. Nói, mạo mạo nhiên đào tẩu cũng không phải lựa chọn chính xác, chỉ làm cho đối phương dùng thừa dịp cơ hội. Duy nhất may mắn chính là, hóa thân thông qua truyền tống trần, đã rời. Khỏi nơi này, bảo vật đã thành công thành vì mình dễ như chơi, chỉ là... Bản thể muốn như thế nào mới có thể biến nguy thành an chạy thoát? Đây! Hay! Hay! Đúng lúc này, Lâm Hiên nghe thấy được liều lính cười to. Tiếng cười kia hung hăng càn quấy vô cùng bên trong lại tràn đầy ngập. Trời hận ý tiểu ra hỏa không nghĩ tới sẽ bị ngươi bước đến tình. Chẳng như thế, bổn vương thiếu một ít liền vẫn lạc mất mà bảo vật. Cũng không biết bị đồng bọn của ngươi dẫn tới nơi nào bổn vương thật. Đúng là xem thường ngươi rồi. Vốn là ta đối với ngươi còn một điều hiếu kỳ, hôm nay nhưng lại không. Thể không hạ quyết tâm triệt để diệt sát ngươi kế tiếp thần thông cổ. Thân thể này là vốn là không thích hợp thi triển, bất quá không có. Sao, nói cho cùng, đây cũng chỉ là bổn vương hóa thân một trong cùng. Lắm thì bỏ chút thời gian cùng tinh lực Lại tế luyện một cỗ Lời của đối phương Từng chữ từng chữ truyền vào lỗ tai Mang cho lâm Hiên tâm thần rung động Nhưng lại khó có thể nói hết Từ đối phương trong lời nói Hắn đã nhận được không ít có dùng coi chừng Thứ nhất là vừa vặn trong chiến đấu Đối phương rõ ràng không có đem Hết toàn lực Lời này nghe không hợp thói thường tựa hồ cùng hồ huyên hoang không? Sai biệt lắm, nhưng Lâm Hiên tin tưởng đối phương cũng không phải tại. Anh nói linh tinh chuyện này ý nghĩa là chính mình đem gặp phải càng lớn nguy cơ. Thứ hai quả nhiên như suy đoán của mình trước mắt cái này khó chơi. Gia họa chỉ là một lão quái vật tu luyện hóa thân mà thôi, hóa thân. Còn như vậy bản thể có thể nghĩ Tuyệt không phải bình thường độ kiếp hậu kỳ đối phương là u minh ám Vương khả năng lại lớn một ít Lúc này đây thật đúng là sông đại họa trước mắt thực lực của người Này sẽ không kém hơn băng phách bảo xà Lâm Hiên thở dài trong lòng chẳng qua hiện nay không cần dùng phiền Não vấn đề này việc cấp bách là phải ly khai tại đây Lâm Hiên trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua đã thấy nồng đậm âm. Khí theo trên người của đối phương toát ra đồng thời lạch cạch lạch. Cạch phản phất cốt cách nổ vang thanh âm chuyển vào lỗ tai. Chờ các loại. Cốt cách. Lâm Hiên vốn là ngẩn ngơ. Sau đó trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Trước mắt thằng này là rất khó đối phó đúng vậy. Nhưng hắn rõ ràng là âm linh kia mà. Âm linh, nói toạt ra, thì ra là nghiền nát hồn phách, nguyên vốn là tư Vô mờ mịt, tại sao có thể có cốt cách? Chẳng lẽ nói, Lâm Hiên trong nội tâm ẩm ẩm đã có một cách suy đoán, nhưng cũng quá bất hợp lý. Bất quá hiện tại đã không có có thời gian dư thừa do dự, chỉ thấy hắn. Tay ngửa mặt lên, bay vụt ra một áng lửa, ngũ sắc lưu ly, sau đó huyễn. Hóa ra một đầu cử mãng, huyến linh thiên họa tuy nhiên Lâm Hiên cũng hiểu được không có bao nhiêu tác dụng, nhưng là có chút ít còn hơn không cũng không thể trơ mắt nhìn đối phương ở chỗ này thi pháp đấy. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.